Chúc vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi. ngải độc vùng Biên, tác giả Thanh Khang tập số 4. Thầy Bồn Liêu hiểu được sự trăng trở của bà Trưởng Làng. Ông ta thở dài nói. Tôi đã nói đi nói lại với bà rất nhiều lần rồi. Ông trưởng làng không hề bị ai thư bùa im ngại cả. Theo lời sống mà tôi nhận lại được từ ơn trên, thì mọi thứ từ thể xác cho đến tinh thần của Mỹ đang vô cùng tốt và khỏe mạnh đó. Bà vợ trưởng làng vẫn ngỡ vực nhưng trong giọng nói có chất chứa sự yếu đuối khó thấy. Sao có thể như thế chứ? Bà vẫn nhớ chồng mình từng lớn tiếng với bà là Từ khi nào bà có cái quyền giám sát và cho thầy cúng theo dõi tôi vậy. Nếu từ bây giờ bà vẫn còn dám xen vào cuộc sống riêng tư của tôi một lần nữa thì đừng trách sau lão già này không nể tình xưa nghĩa cũ mà ra tại độc ác. Mấy lâu nay tôi đã quá nhún nhường với bà rồi. Ngay cả việc bà lăng trả với đám trai làng tôi cũng không nói gì. Này tôi có niềm vui mới trong cuộc đời khốn khổ của mình. Bà đừng hòng phá quỷ nữa đi Bà ăn nem thì ông cũng ăn trả thôi Tôi bây giờ không phải thằng hát tuần dạo nghèo túng Chỉ biết luồn cúi chứ hắn con vợ mình nữa đâu Hai đứa con trai của tôi cũng đã khôn lớn và trưởng thành Đã đến lúc tôi tìm cho mình một hạnh phúc riêng đúng nghĩa Nhớ nhắc lại cho bà một lần nữa Đừng có dại mà chọc đến tôi Bà không biết một kẻ điên tịnh sẽ làm ra được những gì đâu Cứ mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà Karnaytha lại không nhịn được mà có chút lạnh người. Kèm theo đó là một cảm giác nhục nhã không thể nào tả được. Liệu một người chồng trước giờ chỉ biết luồn cuối và vâng lời mình một cách tuyệt đối, nay lại đứng lên thách thức và thoá mạ lại mình. Thế hỏi sao một người như bà có thể chịu đựng được chứ? Chính cái sự chuyển mình bất ngờ đó, cộng thêm việc lão ta có thể phát giác được việc Bà bạc tóc lão đi đi xem thầy Đã làm cho bà dấy lên một cảm giác nghi hoặc đến cùng cực Bà đủ thông minh để biết rằng Chồng mình không phải tự nhiên mới thay đổi nhân cách một cách chóng mặt như vậy Chắc chắn phải có một yếu tố tâm linh Hay ma quỷ tác động Thì mọi sự mới thành ra như thế này Kuntia Chỉ có thể là ả ta mà thôi Chính ả ta đang tác quay tác quái lên người chồng bà Từ cái ngày ông trưởng làng đến nhà bà Kunthia chữa bệnh thì bắt đầu chính như xa mới đó. Tính cách cũng từ đó mà dần chuyển biến khôn lường. Phải giết nó bằng mẫu giá. Chỉ có cách đó thì lão chồng vô dụng của bà mới thôi ngu muội mà về lại với bà mà thôi. Nhận thấy bà Caneta và anh Tài đều không giữ được bình tĩnh. Thầy Phong Liêu đành cất lệ hòa hoảng cho hai người bình tâm trở lại. Hai người bình tĩnh đi đã. Mọi sự không chỉ có thể suy đoán Từ cảm giác mà ra được kết quả đâu Phải nhìn nhận mọi chuyện Từ mọi khía cạnh Rồi mới cho ra phán xét cuối cùng Đó mới là cách làm việc của kẻ có mưu trí Đầu tiên Tài à Mày mau kể lại cho tao nghe Những lần mày gặp thi. Hả đã làm hay nói những gì với mày Dạ chung Quy chỉ xoay quanh tình hình bất thương của con lâu lâu có xem vào một số chuyện bên ngoài thôi. Tao bảo mày kể kỹ lại, thằng ngu à. Tài sợ trước cái uy của Boliu, bèn kể từ đầu tới cuối mọi việc, từ chuyện anh bị thương cho đến chuyện hậu lý Charina mút ngón tay của mình. Tài nói cô ả Charina này có biểu hiện hoàn toàn giống với tài khi bị ngã hành. Nó thừa lúc đang xem xét vết thương mà cho cả bàn tay của tài vào miệng mà mút lấy mút để. Nếu tài không kịp giằng tay lại, chắc chắn Chalina đã cắn nát các đầu ngón tay của tài rồi. Anh dám chắc với thầy, con ả hậu lý đó không phải là kẻ hạ ngãi thì cũng giống như tài, cũng bị một kẻ hãm hại mà thành ra như thế này. Đúng lúc tài đang muốn làm rõ hành động vừa rồi của Chalina thì bị ông trưởng làng và Kunthi ngăn lại. Sau khi giải quyết mâu thuẫn xong Cunthia đưa Tài vào trong chữa trị vết thương Anh đã từng ngất đi một lúc Khi tỉnh lại thì vết thương đã được băng bó xong Máu bầm ở các đầu ngón tay đã được xử lý sạch sẽ Cunthia còn ngỏ ý muốn gọi đầu cho anh Bằng phương pháp gội đầu dưỡng sinh Coi như là quà bồi tội cho những chuyện xảy ra với Chalina Khi đó Tài cũng không muốn bà ta phải khó xử Nên đành gật đầu đồng ý Dù không muốn thừa nhận Nhưng tài nghệ của Côn Thia quả thật rất chuyên nghiệp. Cộng thêm với tiếng hát lúc trầm lúc bổng của ả ta, cứ vang lên thanh thoát bên tai, Kiến cho tài không nhịn được mà liệm đi lúc nào không hay. Tầm nửa canh giờ sau, Côn Thia đánh thức tài dậy, để dặn dò một số điều kiên kỵ cần tránh và cách thức bôi thuốc tẩy đen lên móng tay và các vết thương hở còn lại trên cơ thể. Trong những lời căn dặn ả ta cứ lặp đi lặp lại một điều rất khó hiểu. Đó là khi phần thuốc tẩy đen kia khô lại, sẽ hình thành nên một lớp vảy bám chặt ở phần móng tay, giúp cầm máu và tránh nhiễm trùng. Khi đi tắm hoặc tiếp xúc lâu với nước, lớp vảy sẽ tự động rớt ra. Nhiệm vụ của tài là phải thu hồi lớp vảy đó và cất chiếc gầm giường của chính anh. Như vậy ngày đầu tiên đã xong xuôi. Tạm ba ngày sau. Cũng là ngày cuối cùng tái khám Ngoài việc kiểm tra xem khớp vai của Tài Đã vào đúng vị trí hay chưa Á ta còn thu hồi lại chỗ thuốc tẩy đen kia Sau khi băng đã thay xong Nẹp được gỡ xuống Nán lại nghe thêm chút dặn dò Lấy thêm thuốc kháng viêm Anh ra về luôn Bị thấy sắc trời đã ngả tối Không hiểu sao khi bước chân ra khỏi y quán Thân thể của anh mệt mỏi đến lạ kỳ Mắt thì cứ triệu xuống Như treo quả tạ nghìn cân Vừa đến phòng Thì thầy đã lăn quay ra ngủ Tới khi mở mắt ra thì thấy mình ở đây Thầy kết thúc câu chuyện Thầy Bôn Liêu nhìn sang nến thời ký Để xác định lại chính xác Thời gian một lần nữa Rồi gật gù các lời Bây giờ mày chuẩn bị đi Thời gian phát thuốc chuẩn bị đến rồi đó Nhớ kỹ lời tao dặn Dù là nôn hay là đại tiện cũng phải bùng hết sức mà rặn, cố gắng tống càng nhiều ới khí ra càng tốt. Dù có ối trà mật xanh mật đỏ, rặn đinh lội cả búi chỉ ra ngoài cũng không được dừng lại. Chỉ khi nào thái ra được một lọn tóc đen từ trong người mày ra mới thôi. Khi đã thấy được lọn tóc, thì nhanh chóng đốt nó cùng với la bùa này. Đợi đến khi chúng cháy thành tro, thì rải vào đó một ít muối trắng, rồi mới được quay trở vào đây. Đỡ canh giờ sau Tài quay lại trở vào nhà Với một tấm thân tàn ma dại Cả cơ thể của anh ướt đẫm mồ hôi Làn da teo tóp lại hoàn toàn Vì thiếu nước Cẩn thận đỡ lấy anh Tài Và nhẹ nhàng dìu anh xuống lắng Tài bôn liêu chưa kịp cất lời Thì đã bị anh Tài chặn ngang sưng Thầy ơi đừng đặt con xuống Con vẫn chưa hoàn thành được điều đó Có chuyện gì xảy ra Bộ lộn tóc không xuất hiện hay sao Thầy bôn Liêu cúng cuồng lên Khi nghe được lời thiều thào vô vọng của Tài Chúng tôi ở trong này cũng đứng hẳn dậy Mà lo lắng theo dõi tình trạng của anh Đáp lại sự lo sợ của mọi người Tài chỉ nhẹ nhàng lắc đầu Miệng mấp mấy mấy cái Mới phát ra thành tiếng nhỏ Dạ con Con, con không tự mình rửa đích được Sau khi đã lược bỏ qua 7749 câu từ mang tính chất thoá mạ và đai nghiến của ông Bôn Liêu Cộng thêm các sáng đi 81 kiếp nạn và sự đau khổ của anh Tài vừa trải qua Chúng tôi mới lại thấy được một thầy Bôn Liêu điềm tĩnh và ít nói trở lại Một anh Tài sạch sẽ và thơm tho Nhấp một ngụm trà cho đỡ đau họng, Thầy Bôn Liêu từ từ lên tiếng Vậy là coi như vấn đề bồ yêu đã được qua giải xong Còn về ngãi độc kia, có lẽ tôi đã đoán trả được nó là thứ huyền thuộc gì rồi. Là, là thứ gì vậy thầy? Cả tôi, Bô Ranh và anh Tài đều đồng thanh cất lời hỏi lớn. Ở bên này bà Kaneta cũng không giấu nổi sự tò mò, mà đứng hẳn dậy để nghe ngóng cho rõ. Phất lợ đi câu hỏi của chúng tôi, thầy Bôn Liêu đứng dậy, xách theo ngọn đèn cày mà trở vào gian nhà trong. Tầm 5 phút sau, thầy trở ra với một quyển sách đã vô cùng cũ kỹ và có phần nhào nát. Nhìn lớp bụi phủ trên đó, ai cũng có thể dễ dàng đoán được nó đã bị xếp xóa từ bao giờ. Từ từ ngồi lại vị trí cũ, thầy bon liêu cẩn thận lật từng trang giấy với những ký tự cổ xưa lằng hoàng khó hiểu. Quyển sách rất dày, thầy phải dỡ rất lâu mới tìm được phần mình đang muốn. Đây rồi. Huyết ngải độc thần tướng, hay dân gian còn gọi là huyết ngải hay là ngải ăn thịt, là loài thực vật mà theo nhiều bậc kỳ lão hoặc là thầy mo, thầy bùa cao tài đánh giá là chúa tể trong thế giới ngải. Khi còn mọc hoang đó, ngải chỉ là cây cỏ bình thường. Nhưng một khi đã được một pháp sư cao tài dùng bùa chú trước ngải về vườn. Rồi bằng máu người sống và thịt người chết. Cho luyện chế bằng tà thuật trong một khoảng thời gian. Ngài sẽ có linh hồn và linh tính. Chỉ cần người thầy pháp đó còn sống, vẫn cho ngài ăn thịt và uống máu tươi điều đặn. Ngài ngày đọc đạo ấn cho nó nghe. Nó sẽ luôn luôn sống và trở nên bất diệt. Linh hồn ngài sẽ bám theo chủ để bảo vệ ông ta như một vệ sĩ vô hình lúc đó thì người pháp sư đó sẽ như trở thành một vị tà thần quyền năng nắm quyền sinh sát cả một vùng đất rộng lớn mỗi điều ước rồi đều sẽ trở thành sự thật lãnh người trước sức mạnh biến thái và cách luyện chế tà đạo của huyết ngải tất cả chúng tôi đều rơi vào trạng thái hoảng sợ nhất là anh tài và bà canita họ không hề ý thức được từ trước tới nay Bản thân mình đang đối mặt với thế lực khủng bố đến như vậy. Đúng như những gì Bôn Liêu nói, chỉ tầm hơn nửa năm nữa thôi, mạng sống của họ. Không, đây không phải là vấn đề riêng họ nữa, mà đây là vấn đề chung của cả một vùng cư dân rộng lớn xung quanh đây. Đều sẽ như ngọn đèn trước gió. duy chỉ có bồ ranh vẫn ngồi đó, sắc mặt và cơ thể như đã rơi vào một cõi riêng, mà Trầm luân suy nghĩ một lúc sau, cậu ta hướng mắt về phía thầy Boliu. Em còn có nghe nói về loại huyết ngải này rồi. Khi xưa nó mọc rất nhiều vùng núi tà lân, mười dặm quanh vùng bảy núi và đại ngàn tây nguyên. Nhưng mà càng về sau thì số lượng huyết ngải ngày một giảm sút. Tới nay gần như bị tuyệt chủng hoàn toàn. Nhưng mà có một số bộ phận pháp sư vẫn tin rằng loại ngải đó vẫn tồn tại đâu đó trong vườn của một cao thủ tà thuật hoặc là ẩn náo nơi nào đó trong rừng sâu núi thẳm đã từng có rất nhiều người đi kiếm và săn lùng huyết ngải đa phần đều bạc vô âm tính cả người đợi nói họ đã bỏ mạng ở vùng rừng núi đàng ngạn tây nguyên ở đó ma rừng và ma trành còn nhiều hơn cả người sống nữa chỉ một số ít là trở về được nhưng là với hai bàn tay trắng và một tinh thần không còn ổn định họ dần rửa tay gắt kiếm và dặn lòng cùng với mọi người là chớ nên săn lùng huyết ngải nữa Chỉ những thầy Pháp thực sự cao tai hoặc là có cơ duyên Mới gặp được và trục được ngã gì Nhưng mà chuyện loại huyết ngãi này á Thì có liên quan gì tên tài vậy Không phải tao đã nói Luôn nhìn một chuyện từ nhiều khía cạnh Rồi mới đánh giá hay sao Biết là mấy người đang rất nóng lòng để biết được sự thật Nhưng trước hết phải chịu khó ngồi xuống Nghe phần còn lại cơ đà đúng như Bồ Ra nói, phải có duyên thì một người mới có thể thấy và trục được ngải về. Đó là do số lượng huyết ngải ngày một suy giảm nghiêm trọng. Phần bị chúng bị những người không chút kiến thức bị bùa ngải bứng lên, cho không chăm sóc được, dẫn đến ngải bị thiếu dinh dưỡng rồi dần dần tàn phai. Phần vì triều đình Đại Việt và cả vương quốc Cam đã và đang đẩy mạnh quá trình đẩy lùi mê tín dị đoan. Những thứ có liên quan đến tà thuật hay các thầy phù thủy, pháp sư Đều sẽ bị tuyệt diệt và phong sát Triều đình nhà Nguyễn đã nhiều lần cho quân đi lùng Và tiêu hủy rất nhiều những khuyết ngải Để phòng hờ có kẻ dùng chúng mà gây áp lực lên tình hình chính trị Đang vô cùng rối ren lúc bấy giờ Cũng chính vì lẽ đó Việc một người thấy và thu phục được khuyết ngải Là một điều gần như không thể vào thời điểm này Chỉ trừ khi Đó là cây ngải của người chết nghe tới đây, cả căn phòng không hề có một đợt gió nào thổi qua, nhưng vẫn khiến cho tất cả phải không rét mà run lên từng hồi. Ng ng ngại của của người chết là sao vậy? Tôi khẽ hỏi, giọng nói không kiềm được mà có chút lắp bắp sợ hãi. Về phần mình, thầy Bôn Liêu hớp một ngụm quá nửa cốc trà cho thấm giọng. Có vẻ câu chuyện sẽ còn rất dài. Và thầy sẽ còn phải giải thích rất nhiều cho chúng tôi Để cùng hiểu nội dung của quyển sách Như thầy đã nói Khi huyết ngải được một pháp sư cao tay thu phục Và cho tu luyện ngải sẽ dần hình thành linh hồn Và trở nên bất diệt Linh hồn ngải sẽ bám theo pháp sư Để đáp ứng mọi mệnh lệnh của chủ nhân Miễn là người đó vẫn cho nó uống máu Và đọc kinh cho nó nghe Nhưng khi pháp sư chết đi Linh hồn của loại ngải chúa này sẽ bỏ đi lang thang trong rừng sâu trú ẩn Rồi từ từ hình thành nên một thân xác mới dưới dạng thảo mộc Nó sẽ chờ, chờ một pháp sư khác có duyên để trục nó về Trong thời điểm huyết ngải đã gần như bị tuyệt diệt Thì việc bắt gặp huyết ngải của người chết trở nên khả thi hơn rất nhiều Nhưng việc thấy là một chuyện Còn trục và luyện huyết ngải của người chết lại là một chuyện hoàn toàn khác Với người trong giới tạ thuật, việc trục huyết ngải kiểu này được xem là cách để chứng minh đẳng cấp của mình. Bởi vì theo lời đồn, người yếu cơ sẽ không thể làm được, mà ngược lại còn mang họa sát thân. Ở những dòng đầu của quyển sách, đã nhấn mạnh một điều rằng, phép trục huyết ngải rất là nhiêu khí và không dễ để thực hiện được. Khi phát hiện được một ông ngải ở rừng, pháp sư phải chờ đến đúng giữa giờ tí mới được tiến hành búng ngải đầu tiên cần phải đốt nhang vái lại bốn phương trời mười phương phật rồi đưa tay bắt ấn quyết và niệm chú để trừ vong hồn ma quỷ xung quanh không cho chúng nhập vào thân ngải cùng lúc đó phải đọc thần chú thỉnh ngải kèm theo pháp chú riêng sau thủ tục đầu tiên pháp sư bắt đầu cho ngải ăn dùng dao nhọn chặt sâu một đường vào giữa lòng bàn tay dùng máu của chính mình trưới lên từ đầu đến thân Để cho ngải được no bụng. Chờ ngải ăn xong. Pháp sư dùng một củ ngải đen đã được ếm trúng. Thổi bùa yêu từ hàng tháng trước. Bắt đầu vất xung quanh cái huyết ngải. Để nó bị mùi hương mê hoặc. Ngải trong bùa yêu sẽ bị lú lẫn. Dễ dắt đi hơn. Trong suốt thời gian làm lễ bắt ngải. Trên người chủ lễ không được có món đồ kim loại nào. Nếu không kim khắc mọc sẽ làm cho ngải chết đi. Bứng xong, Pháp sư cho cây ngải vào chậu chứa sẵn một loại đất, gọi chung là đất trồng ngải. Đây là một loại đất được chuẩn bị rất kỳ công. Trước đó 3 tháng, Pháp sư phải dùng đất xét nặng, trộn lẫn với đất từ mộ người chết, đắp thành một cái bếp lò Dùng bếp này nấu cơm đủ 3 tháng, thì sẽ đập đi, và giả bếp cho nhuyễn ra, rồi cho vào chậu đất nung để trồng ngải. Sau đó trong 7 ngày đầu, cứ cách nửa canh giờ, pháp sư sẽ phải niệm chú thuật cho ngải nghe. Đúng giữa giờ tí ngày thứ bảy, pháp sư bắt đầu cho ngải ăn bữa đầu tiên bằng máu gà có pha với máu người nuôi. Đến ngày thứ 99, nếu như ngải vẫn còn sống thì xem như cuộc trục ngải thành công. Nếu ngải chết sau ngày thứ 99, linh hồn ngải vẫn bám theo pháp sư để bảo vệ hoặc tấn công người khác theo lệnh. Tuy nhiên công lực của loại ngải chết non này không còn mạnh Hãy cứ thử tưởng tượng rằng Ngải dưới 3 tuổi Có tính tình giống hệt như một đứa trẻ Cũng giận hờn, đùa giỡn, phá vách Và không biết vân lời Và để cho ngải vân lời Pháp sư phải dạy dỗ bằng những phương thuật cổ xưa Gọi là luyện ngải Với các loại ngải khác Họ dùng củ để luyện Nhưng với huyết ngải Thì bắt buộc phải dùng hoa Mỗi đài hoa của huyết ngải luôn có những giọt nước như giọt sương gọi là thủy tử. Pháp sư chờ ngày trăng tròn, dùng một cái lọ thủy tinh hứng từng giọt thủy tử. Lọ thủy tinh chứa thủy tử được đặt trên bàn thờ tổ dưới một ngọn lửa nánh. Hàng ngày Pháp sư phải niệm chú vào lọ thủy tử đó. Đến ngày thứ 49, thủy tử trở thành một loại nước đặc sệt dưới đáy lọ thủy tinh. Lúc này pháp sư chiếc nọc độc từ hai loài rắn hổ mang chúa và rớt đầu cam ra. Mỗi con chiếc đúng 49 lần nọc vào trong lọ thủy tử. Sau khi làm xong, phải tiếp tục đặt lên bàn thờ tổ hồng nến và nghe niệm chú 49 ngày nữa cho cô đặt lại như hát ính. Sau khi voi chất độc đó thành một viên thuốc tẩy, ta sẽ gọi nó là khà la Để tăng thêm độc tính, Pháp sư phải nhét khà la vào tai người mới chết để ngải hút sinh khí tử thi đủ 5 lần. Sau 5 lần hút sinh khí, khà la sẽ được nhét vào miệng một con rắn độc. Sau khi rắn chết, cần phải mổ bụng rắn ra, lấy nguyên dạ dày của chứa khà la ra, phơi thật khô, rồi tán nhuyễn thành bột, cất vào lọ thủy tinh nhỏ hoặc là đổ vào chai dầu gió. Để thử công năng của ngải. Pháp sư cần yểm một con chó. Nếu chó trực tiếp lăn ra chết hoặc không hề hấn gì thì ngải đã bị luyện sai. Phải đào hố sâu ba tấc để chôn tử thi con chó. Ngải chỉ luyện đúng khi con chó không chết ngay mà phải chết dần chết mòn trong đau đớn cùng cực. Nếu như muốn yểm một ai đó, pháp sư chỉ cần nhúng ngón tay út vào khala may rồi bắt ấn, niệm chú ra lệnh Thủ pháp bắt ấn có rất nhiều động tác. Búng ngón tay úp về phía kẻ muốn giết mà phát ra từng tiếng nghe tí tách. Hồn ngải nghe tiếng tí tách này theo đó mà nhập vào nạn nhân và từ từ giết chết kẻ đó từ bên trong. Người trúng ngải sẽ chết dần chết mòn sau một thời gian dài bị đủ thứ bệnh lạ như thổ huyết, tai chân lở lét, bụng trương phình hay nói lãm nhảm như bị ma nhập. Bệnh cứ thế ngày một nặng dần lên rồi chết và loại ngải này chính là huyết ngải độc thần tướng thoáng dừng lại một chút để uống hết nửa cốc trà còn lại thầy bôn liêu nhìn về phía bô ranh cất lời hỏi lớn đó là tất cả những gì mà quyển sách này cho ta biết về huyết ngải độc thần tướng bô ranh mày đã nghiệm ra được gì chưa bô ranh lúng túng Dạ, con, con vẫn chưa Nè lão khợm già Đừng lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này Lão vẫn còn ung dung đánh đố người khác sao Có cái gì thì nôn mẹ nó ra luôn đi Đừng có dại mà làm mất thời gian của tôi Xong việc của thằng này á, Tôi còn có nhiều thứ mong bạn với lão lắm đó Đứng trước sự ung dung của thầy Bôn Liêu Bà Kaneta không nhịn được Mà gồng mình nói lớn Lòng bà bây giờ nóng như lửa đốt Trước chỉ là dám nghi ngờ Nhưng ai có thêm lời khẳng định của anh Tài và dám chắc Kul Tia là kẻ đã gieo bùa yêu lên người chồng bà Chỉ cần giải quyết xong chuyện anh Tài An nguy đất nước được bảo đảm Bà sẽ nhờ thầy Bôn Liêu tìm mọi cách Ám toán lại mụ Kul Tia Về phần mình Sau khi bị dội một tràng dọa nạt dữ dội Thầy Bôn Liêu bội vàng trấn an bà lớn Rồi nhanh chóng nói ra sự thật <cười> Xin lỗi bà lớn mong bà thư lỗi cho tôi. Âu cũng là cái bệnh nghề nghiệp. Dân thầy pháp chúng tôi hãy nhìn thấy ai có cơ duyên với mình. Có cần làm được thầy cúng giỏi về sau. đều không nhận được mà muốn thu nhận và bồi giữa người đó làm đệ tử chân truyền được. Sau đó bôn liêu nói cho chúng tôi rõ phần ngải độc của anh tài có liên quan gì đến huyết ngải độc thần tướng hay không? Thì như ông ta đã nói trong quá trình luyện ngải ở ngày thứ 100, lọ thủy tử kết hợp với nọc độc được chiết từ nọc trắng hổ mang và rết đầu đỏ đã trở thành kalamay khi đã có kalamay rồi thông thường các thầy pháp sẽ đi khắp nơi tìm những hộ gia đình đang có tang gia để xin vào cúng cho người mới mất một nén nhang thừa cơ hội đó họ sẽ lén nhét kalamay vào trong tai tử thi để ngải hút đi sinh khí người chết Nhưng cách này có một điểm yếu chí tử Đó là sau 100 ngày Khi hồn vía của người chết đã hoàn toàn thoát ly khỏi thân xác Ta phải đạo huyệt người đó lên Để thu lại viên khalame đã nhét vào tai họ Việc quật mồ quật mã người chết Mang thêm một sát nghiệp chất nặng cho kẻ luyện bùa Chưa kể đến là thời gian chờ đợi cũng phải rất lâu Mới có thể từ ếm người khác Nhưng đa số những kẻ luyện huyết ngải độc thần tướng Đều bỏ qua hai điểm trên Mà đâm đầu vào áp dụng cách này Vì chỉ cần năm lần như vậy thôi Calame sẽ hấp thụ trọn bàn sinh khí Của người mới chết Từ đó hình thành thêm rất nhiều độc tính Để phục vụ cho những kẻ muốn thủ ác một ai đó Bằng khí lạnh Và tử khí sau này Nhưng vẫn có một số ít Hay nói đúng hơn là vào thời điểm hiện tại Chỉ còn duy nhất một gia tộc Áp dụng phương thức khác Để luyện huyết ngải độc thần tướng Họ sẽ không dùng sinh khí của người mới mất, mà thay vào đó là dùng sinh khí của người sống, nhưng đang bị trúng một thứ buồn ngãi khác mà luyện chế kha la Về cơ bản, sinh khí của người mới mất và người bị ỉm bùa là giống nhau. Cả hai đều là khí thuận âm. Nếu dung hòa một trong hai cùng với kha la sẽ tạo ra một môi trường tràn ngập quế khí, rất thích hợp cho việc tăng tiến sức mạnh của huyết ngải sau này. Chi tiết của cách làm này cũng rất đơn giản thôi. Việc đầu tiên và cũng gần như là công đoạn khó nhất đó là phải tìm và xác định được một người đang bị trúng bùa ngải trong giai đoạn đầu. Khi mà lục phủ ngũ tạng chưa có bị phá nát, ấn đường chưa bị tối đen hoàn toàn. Sau khi tìm được đối tượng đạt yêu cầu, người thầy Pháp sẽ phải giết kẻ đó để đoạt lấy ngũ tạng. Công đoạn tiếp theo sẽ phải đóng một cái hòm được làm bằng áo quan của người chết. Bên trong được trải bột tro thu được từ quá trình quét dọn lò thiêu, với rất nhiều tro cốt của những người khác nhau còn sót lại. Trộn lẫn với ngũ tạng của kẻ trúng bùa đã được băm nhuyễn. Cuối cùng là dùng dầu nam mang prime đổ vào đó để liên kết hai loại đất và thịt này lại với nhau, tạo ra một loại đất trồng ngải mới. Trên nắp hòm phải quét một cái lỗ hình tròn có kích cỡ vừa đủ để đặt quyết ngải vào. Ngoài việc cho ngải uống máu và độc ấn chú mỗi ngày như bình thường, thì vào những ngày rằm mỗi tháng, người thầy pháp phải giết thêm một người trúng bùa nữa, dùng ngũ tạng của kẻ mới giết để thay đất trong hòm nuôi cây. Càng về sau, lượng máu cho ngải uống càng nhiều. Chưa kể trong mỗi lần cho ăn, một tay thì phải liên tục nhỏ máu vào cái lỗ trên hòm, Ta còn lại thì cúng phải dùng roi da được tắm một lớp dầu nam man trại, đánh liên tục vào thành hồn Người pháp sư phải tuân thủ theo quy tắc đó, cốt là để thuần hóa được ngải. Một khi đã áp dụng cách này để luyện chế, huyết ngải sẽ từ từ biến đổi thành ngải ăn thịt và sự phạm ăn cũng như ngộ tính giết người rất là cao. Nếu không được thuần hóa kỹ, sẽ sớm thôi, ngải sẽ quay sang và cắn ngược lại chủ, nếu như nó không được cho ăn thịt và uống máu người đầy đủ. 99 ngày tiếp theo trôi qua. Huyết ngải sau một thời gian nuôi dưỡng theo phương cách này sẽ trở thành ngải ăn thịt. Nhiệm vụ của người thầy pháp lúc bấy giờ là phải cuộn khala may vào giữa các đài hoa của ngải. Tiếp tục luyện ngải theo chu kỳ trên thêm 49 ngày nữa là đã thu được bột khala may của ngải ăn thịt. Tà tính còn cao hơn bột khala may được luyện chế theo những phương cách khác nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Chưa kể đến nghiệp chướng phải gánh sau mỗi lần giết hại người vô tội. Người thầy cúng sau mỗi lần cho ngải ăn phải mất một lượng máu và dương khí rất lớn. Vì hao hụt dương khí trong một thời gian sẽ kéo theo linh lực của họ ngày một đi xuống. Đến một lúc nào đó, người thầy cúng sẽ cạn kiệt linh lực và không còn đủ khả năng độ hóa ngải ăn thịt được nữa. Lúc ấy, Máu thịt và cả linh hồn của người thầy cúng sẽ bị ngãi phản vệ và nuốt trọn tất cả. Để ngăn điều đó xảy ra, họ sẽ tìm mọi cách để bổ sung dương khí. Có người thì dùng thập toàn đại bổ, có người thì ngồi thiền cả ngày dưới ánh thái dương để tích lại được một phần nào đó. Duy gia tộc đã kể ở trên, họ sẽ không dùng cách bình thường để hồi lại dương khí, mà là trực tiếp cướp chúng đi từ móng tay dương bạch của một người còn sống C cướp dương khí của một người chỉ bằng một cái móng tay thôi sao đứng trước lời giải thích của thầy bôn Liêu. tôi không nhận được mà có chút khó hiểu nhìn sang bô ranh có vẻ như nó cũng không khá hơn tôi là bao lặng nhìn thầy chăm trà bò ly chờ thầy nhấp từng ngụm nước mà lòng bốn người chúng tôi cứ thấp thẳm không yên Chỉ sợ lơ là một chút thôi Sẽ bỏ mất đi một phần quan trọng nào đó trong câu chuyện Về phía thầy Bon Liêu Đã quá lâu rồi ông chưa có nói nhiều đến như vậy Ngoại trừ những lúc nói chuyện với bệnh nhân Còn lại ông đều nhốt mình trong nhà Hoặc lên rừng hái thuốc Ông chủ trương sống khép mình Không vợ không con Cốt cũng chỉ vì sợ cái nghiệp của mình phải trả Sẽ vận qua cho những người thân thuộc Cơ hộ điều đó cũng làm cho cơ họng của ông yếu đi. Việc nói liên tục đối với ông lúc này mà nói, thật không khác gì một cực hình. Nhưng niềm vui khi có người chú tâm nghe những gì mình nói, sự hào hứng khi truyền thụ lại kiến thức cho các thế hệ sau. Tất cả những cảm xúc như thôi thúc ông tiếp tục câu chuyện. Cố hấp lấy ngụm trà cuối, thầy bôn liêu tiếp lời câu chuyện còn đang gian dở cô vẻ như trong bốn người. Không ai biết móng tay Bạch Dương là gì hả? Ha. Mà cũng đúng thôi. Dẫu sao thời nay cũng rất ít người biết về nó. Dù đó là một bộ phận rất thân thuộc với mỗi con người. Người xem cực kỳ coi trọng móng tay. Giữa vô đặc tính không bị phân hủy theo thời gian. Nhiều người cắt móng tay xong còn cất kính bộ lọ sành bị quan niệm rằng móng tay tượng trưng cho sự trường thọ. Ở gốc móng tay thường có một vòng cung màu trắng hình bán nguyệt, người siêm gọi là dương bạch. Dựa vào vòng bán nguyệt dày hay là mỏng, có thể xác định được dương khí trong cơ thể đó nhiều hay là ít. Nếu vòng bán nguyệt quá ít, cho thấy âm khí trong cơ thể rất là thịnh, dễ sinh mệt mỏi, bệnh tật, không muốn làm bất cứ việc gì. Nếu có làm thì mọi sự khó được hành thông Nếu mười đầu ngón tay không có lấy một vòng bán nguyệt nào Đó là cơ thể thuận âm Hoặc là có căn làm thầy đồng, thầy cúng Theo quan niệm của người Đại Việt căn âm chính là số phận của những người được chọn định sẵn Phải ra hầu đồng, phục vụ dân lễ vật Đồ thờ cúng cho thần thánh để trả nợ kiếp trước Sinh ra ở dương thế, nhưng số hệ thiên cung Mệnh càng bóng quế là con cái của tứ phủ công đồng Trở lại với câu chuyện ban đầu Các thầy Pháp sau mỗi lần cho ngải ăn thịt uống máu Và dùng linh lực để thuần hóa chúng Thì sẽ phải tiêu hao một lượng lớn dương khí Có rất nhiều cách để bổ sung lại phần dương khí đã bị hao hụt Nhưng thời gian hồi phục sẽ rất lâu và không được nhiều Như nhận ra được điều đó Gia tộc kể trên đã nghĩ ra một cách đó là dùng khalame tinh khiết nhét vào nếp dưới móng tay của những người có phần dương bạch nhiều để ngải đánh cắp sinh khí và dương khí của người đó. Vì ngoài ấn đường và tim ra, dương bạch là nơi chứa đựng nhiều dương khí của một cơ thể nhất. Tùy theo mức độ dương khí trong cơ thể đó là nhiều hay ít, mà việc khalame tinh khiết hút xong là trên dưới 2 ngày. Sau khi xác định đã hút hết toàn bộ dương khí, người pháp sư chỉ việc chặt cánh tay, cạy phần miếng móng của người đó lên để lấy lại phần kalame đã nhét. Công đoạn cuối cùng là nuốt trọn phần kalame ấy và ngồi thiền đến khi dương khí mới hòa hợp với dương khí cũ đã tồn tại bên trong bản thể. Từ đó mà Bôn Liêu suy ra được, ngải mạnh tài đang trúng, đó chính là bị kalame tinh khiết hút hết dương khí. Khi dương khí bị cạn kiệt, trong khi ngủ. Vì tiềm thức muốn bổ sung dương khí Nên nó vô thức gặm móng tay Lúc nào cũng chỉ khao khát được ăn móng tay Để lấy lại phần dương khí đã mất Chưa kể đến việc âm binh và linh hồn huyết ngải Luôn bên cạnh xúi dục nó Làm theo những chuyện kinh tởm Và người có cơ hội tiếp cận với tay anh Tài Chỉ có hai người Một là con bé hậu lý Chalina Hai là bà kunthia Ban đầu sự nghi ngờ chi điều cho cả hai nhưng sau khi nghe quá trình chữa bệnh mà anh tài tiết lộ, bên liêu dám chắc chắn một điều rằng thủ phạm hạ bộ yêu chơi ngải hút dương khí anh tài chính là cul thi. sao ông có thể chắc chắn như vậy được? nghe xong lời khẳng định của thầy bên liêu, bà khanaytha như bắt được vàng. bà đã đợi cái giây phút kết tội akun thi này quá lâu rồi. ngay ngày mai thôi. Bà sẽ lôi cổ lão chồng ngu muội của mình đến đây. Bắt lão nghe lại hết mấy lời buôn liêu đã nói từ nãy tới giờ. Đồng thời cũng sẽ công bố chuyện này cho toàn bộ dân làng cũng biết. Với chính sách chống mê tín và diệt phù thủy của triều đình, cộng thêm sức ép của nhân dân, dù quân thiêng có chính cái mạng cũng khó lòng mà sống được. Nhưng thân là một người nắm quyền cao đức trọng trong làng. Bà phải vợ như mình là một người có khách quan. Luôn nhìn nhận mọi chuyện từ nhiều khía cạnh khác nhau Đó cũng là lý do vì sao Bà xác nhận lại một lần nữa với thầy Bôn Liêu Bà cũng không để bà chờ lâu Thầy Bôn Liêu nhanh chóng tiếp lời Bà thử nghĩ mà xem Thứ thuốc tể của màu hắc ính Mà cun thiê bôi vào móng tay thằng Tài ấy, Có gì khác với khai mây trong quyển sách này miêu tả hay không? chưa kể chính cách thức trộm dương khí mà con ả đang sử dụng đều là do một tài tù dạy bảo được nghe đến đây tất cả chúng tôi đều sững sốt đứng lên mà hỏi dồn về phía thầy buôn liêu ờ, th thầy nói gì cơ nếu nếu đúng như thầy nói thì côn thi kia chính là đúng rồi nó từng là đệ tử của tàu đó Thầy thở dài mà nói trong chua chát Cả tôi, bồ ranh và anh Tài nghe xong Thì đứng hình tại chỗ Hóa ra thế giới lại nhỏ bé đến như vậy Khỏi nói cũng biết Trong lòng thầy Buôn Liêu giờ đây chắc đang nhục nhã và thất vọng lắm Ông dường như không ngờ đứa học trò khi xưa mình từng cưu mang Dưỡng dục tận tình Nay lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của ông Đi vào con đường tà tu ngoại đạo Và ngày một đúng sâu hơn vào trong đó Ngược lại với cảm xúc của thầy Buôn Liêu Bà Karnetha cứ thế phá lên cười nát nẻ <cười> Tốt Vậy thì quá tốt rồi. Thân là đệ tử của mình lão liệu mà mau mau hàng phục nó đi Còn chờ cái quái gì nữa Nhanh nhanh để tôi còn hỏi tội nó nữa Ngầm thở ra một hơi ghét bỏ Thầy Buôn Liêu hờ hững đáp lại yêu cầu có phần hơi vô lý của bà. Bà quên là trong tay nó còn đang có huyết nhân ngãi sao? Đã có thể tạo ra kha lam mây đi hút trộm sinh khí. Thì võng chừng huyết ngãi đã dần trở thành ngãi ăn thịt rồi. Trước mắt ta phải xác định được thực lực của đối phương đã. Nói rồi thầy quay sang hướng chúng tôi mà ra lệnh thằng Lâm và Bùa Ran, tao có việc cho chúng mày đây. Gọi cả cái thằng đang đứng ngoài vườn kia vào luôn một thể. Tao có một chuyện cần giao cho nó. Thoáng sững sờ. Sao thầy ấy có thể biết được thằng Tấm Tàng đang chực chờ ngoài cửa kia chứ? Không phải đã cố dặn nó trốn kỹ rồi hay sao? Thấy nét mặt của tôi, Bùa Ran không nhanh không chậm, ném lại một câu. Trời đi thẳng ra cửa mà gọi tắm tạng bọc. Được có thắc mắc, ông mấy nuôi mà sói. Mà sói không phải là loại ma chỉ có các dân tộc Tây Bắc ở đàng ngoài mới luyện và thờ phụng thôi hay sao? Lý do nào mà ông thầy pháp người miên này lại có thể? Đương lúc tôi đang hồ nghi thì bỗng từ phía sau đặt lên vai tôi là một bàn tay co quắp như tay người chết. Theo sau đó là một giọng nói trầm thấp Kèm theo chút đức quảng như truyền đi từ tận cùng của cõi âm tàu địa phủ hoang lên. Cứu tao vậy? Tao vô tội mà. Nói với lão là tao vô tội mà. Tôi phải hét toáng lên vì sợ. Cả cơ thể theo đó cũng bị giật ngược về sau. Mà lùi về một khoảng khá dài. Ở phía bên này, cả thầy Bon Liu và bà Kaneta cũng bị tiếng hét của tôi làm cho kinh hãi mãi cho tới khi thằng Boran lên tiếng trấn an và làm tỏ từng mọi việc. Tôi mới từ từ hoàn hồn trở lại. Trời ơi, tâm tạng à hả? Tao cứ tưởng là hồn ma bóng quý. Đi nào mà theo âm khí tỏa ra người anh kéo đến đây chứ? Nó ngồi cái canh giờ với thời tiết vừa phụng á. Châu bò còn chết lạnh. Chứ không chỉ con người mà không thành ra như vậy. Tới rồi hả? Tại đây, tao có việc cần nhờ mày đây. chưa đợi bô ra nói hết câu thầy bôn liêu đã ngồi phịch xuống lán mà lạnh lùng cắt lời tai ông chót ra một ly trà nóng hướng ánh mắt thẳng về phía tắm tàng mà đẩy về phía nó về phần mình chưa được câu một câu hai thì tắm tàng bất ngờ quỳ thập xuống đất nó cứ nhẹ hướng của thầy bôn liêu mà bái lấy bái để như thế sao miệng không ngừng khẩn khoản cầu xin vậy giờ có con lại ông Ô, ông, ông thay cho con một mạng Có thể con chỉ nhìn thôi chứ chưa hề tái mái hay là kể cho bất cứ, cứ ai chuyện gì hết á Ngạc nhiên trước hành động khó hiểu của thằng Tám Tàng Tôi thoáng sững người vì không biết chuyện gì đang xảy ra duy chỉ có bồ trang là ngộ ra được gì đó Nó nhanh nhẫu đứng ra giả vờ quát lớn về phía Tám Tàng Rồi nhân đó trào trước đón sau mọi chuyện Không cho mọi thứ đi quá tầm kiểm soát Vì Bồ Tát đủ thông minh để hiểu rằng Thằng Tám hẳn đã thấy một bí mật gì kinh thiên của lão thầy Cho nên mới thành ra như vậy Mày nói dớ dẫn vậy Không nghe thì vừa nói sau Thầy gọi mày vô đây là có chuyện muốn nhợ Chứ nào có hối trình hối tội Vì mày, mày gạo ấm lên chị ờ, Dạ thưa thầy Mong thầy thông cảm cho Cái thằng này từ nhỏ thần kinh đã không có được ổn định Lâu lâu dở chứng lại nói Im lặng đi thầy Bôn Liêu bất ngờ thét lên. Ông từ từ bước đến bên thằng Tám, cho ngồi sập xuống. Cất một giọng nói trầm đục, như có như không hướng thẳng vào màn nhĩ của thằng Tám, mà nói qua kể rằng: có một số chuyện chỉ cần nhìn thấy thôi là cũng mang tội rồi. May mắn làm sao là thang này tao đang tu nên không giết người. Nhưng lỡ mày cô lấy. Hãy tiết lộ bất cứ một chuyện gì Thì tao Dạ dạ Dạ, dạ không đâu thưa ông Con có một thêm mười cái gan cũng không dám chạm vào mấy thứ đó đâu Ch Chuyện đêm nay con xin thề Sống để bụng chết mang theo Để biết chuyện gì đã xảy ra, phải kể về một canh giờ trước. Lúc ấy là đầu giờ dần, trời bắt đầu đổ cơn mưa lúng phúng. Cái tiết trời của giữa đêm mùa đông đã lạnh, nay còn kéo thêm những làn mưa li ti, thật khiến cho con người ta lạnh đến gai người. Tám tàng vẫn ngồi đó, đúng cái vị trí mà anh Tam cắt đặt cho nó từ đêm hôm qua đến giờ. Một hai phút đầu thì không sao, nhưng càng về sau mưa càng nặng hạt. Gió càng thổi nhiều, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống đến mức quá sức chịu đựng của nó. Các ngôi nhà ở đây đều có mái hiên khá ngắn, dù đã nếp mình hết cỡ vào vách, nhưng tám vẫn không đỡ hơn chút nào. Nó cố gắng đảo mắt xung quanh nơi mình đang đứng để tìm kiếm chỗ nào khô ráo hơn. Thì kia rồi, một ngôi nhà có mái hiên cao và chúi xuống thấp, xung quanh được bao bọc bởi một hàng cây rậm rạp. Đó thật là một nơi lý tưởng để tránh gió rét. Lũi thẳng một mạch đến đó, tám khó khăn lách người qua cái lỗ chó dưới chân hàng rào, mà lẻn vào được bên trong địa phận ngôi nhà. Quả đúng như những gì nó dự đoán. Nhờ có mái hiên và hàng cây kia chắn bước phần nào mưa gió cho nên ở đây ấm áp và khô ráo hơn nhiều. Nhưng đó là so với nơi mà nó đã trú trước đây. Chứ cho dù có đứng ở đâu đi chăng nữa, Miễn là vẫn còn ở ngoài trời, thì vẫn chịu cái lạnh căm căm tầm 20 độ C. Bỗng từ phía sau, cánh cửa sổ của gian phòng cuối bất chợt bật tung bản lệ mà mở toàn ra. để lộ nguyên một căn phòng tối như hủ nút đã bị bóng đêm nuốt trọn. Những tưởng rằng sẽ sớm có người đến đóng cánh cửa lại. Nhưng sau một hồi chờ đợi rất lâu, vẫn không thấy ai hay tiếng động gì phát ra tám chắc mẩm rằng gia chủ đang ngủ say mà không hề hay biết lấy quai kiếm một cành cây cứng nó thận trọng tiến lại gần mép cửa áp tai bầu tường nghe kỹ lần nữa một phút hai phút rồi ba phút trôi qua bên trong vẫn im lặng như tờ Như mèo mụ vớ được cá rắn nó nhanh như cắt sọc thẳng vào giữa gian phòng lầm lầm cây gậy trên tay tắm mò mẫm tiếng lại gần cánh cửa rồi khóa trái nó lại bằng cái then tự chế của mình vậy là an tâm nghỉ ngơi được rồi tám thầm thở phào nhẹ nhõm nó định bụng sẽ mượn tạm chỗ này để trú qua cơn mưa mưa tạnh nó ắt sẽ đi ngay trong lúc đang mò mẫm trong bốn tối, tám đụng phải một vật gì đó to lớn hình hộp trắng ngang vô hình chung nó trở thành một tấm lá trắng bất đắc dĩ Che chở cho góc tường phía trong Không bị mưa gió hắt vào Không suy nghĩ thêm Tắm lũi thẳng vào trong góc tường đó Mà định thần là một chất văn khoái Nào ngờ Lưng chưa kịp ngã xuống Mắt chưa kịp nhắm Thì một tiếng sấm nổ đột ngột vang lên Tiếng sấm đùng đoàn như nối nhau Tiếng nọ chưa dứt Thì tiếng kia lại kéo đến Bầu trời khi ấy náo động như bị xé toạc ra làm trăm mảnh Song song với những tiếng rền dứ Là một thứ ánh sáng màu xanh nhạt lan tỏa ra khắp căn phòng Ánh chớp ấy loan đến đâu Là từng cái hũ tiểu sành trong suốt chứa xác thai nhi Từng cái đầu lâu còn vương lại chút tóc Bàn tay phải đã bị thiêu cho cháy xém Từ từ hiện ra trước mặt tắm tàn đến đó Nó trúng lên vì sợ hãi cứ theo phản xạ tự nhiên mà lùi về phía sau. Cái nhấc chân mạnh bạo của Tám Tàn khiến cho một củ tiểu sành bị bể nát. Và một cái mùi máu tanh nồng nặc, xen lẫn mùi thảo dược hăng hắc bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi. Kéo theo đó là một thứ chất lỏng gì đó nhờ nhờ như máu chảy ra đến chân, làm cho nó không nhịn được mà rụt cả người về phía sau. Sóng lại vang lên, chớp đại sáng cả căn phòng một lần nữa được thắp sáng hoàn toàn. Đập vào mắt tắm tàn là một cái đầu của một cô gái trẻ đang lăn lòng lóc giữa nhà. Cái đầu ấy lăn đến đâu là tiếng lộc cà lộc cọc phát ra đến đó. Chớp vụt tắt, mọi thứ trở về với một màu đen đặc. Cái tiếng lộc cọc kia dừng hẳn đi. Bây giờ chỉ còn mỗi tiếng thở yếu ớt của tắm vẫn phát ra đều đặn. Nó muốn chạy muốn thoát ra khỏi cái nơi quỷ dị này càng sớm càng tốt nhưng nó không thể cả cơ thể của tám bị chôn chặt xuống dưới nền đất lạnh từng dòng dung dịch xanh sạch ban nãy loang ra khắp lưng nhưng nó không cách nào đứng lên hay thậm chí là cột cựa được nữa cơ thể tám giờ đây nặng trĩu như có một vật gì đó nặng lắm đè lên khó thở vô cùng nó cố mở mắt ra nhưng bất thành lại thêm một tiếng sấm nữa. Nó chợt mở mắt ra. Ánh sáng của chớp rất nhanh lại trội đến gian phòng, khiến cho nó thấy rõ chuyện gì đang xảy ra trên cơ thể của mình. Cái đầu của cô gái ban nãy đang chiếm chệ trên ngực của tắm. mái tóc đen của ả xóa dài che đi quá nửa gương mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt trắng giả mang dài. một cái miệng chỉ còn hàng nứa đen nhiễm và một nước da tái nhợt như xác của những người trôi sông, da thịt đôi chỗ nứt toạc ra mà lúc nhúc vội bọt. cái đầu từ từ quay về phía tắm, đến khi mặt đối mặt, con quỷ đó bắt đầu rên rỉ như trích qua kể răng, như vài lời tâm sự. lao giết bạn em rồi, lao giết cả đứa con trong bụng bạn ấy, lao bẻ răng, lóc thịt. Nào xương, chặt luôn cả đầu của em. Em đau lắm. Lòng thì lão sắc, nhưng dao lão thì cùn. Phải bổ năm sáu nhát. Cứ đi cứ lại đôi ba lần, thì đầu của em mới lìa ra. Xác em lão mang đi thiều để lấy mỡ, rồi ngâm đầu em vào đó để luyện bùa thiên linh. Cơ thể và hồn của bạn em Lâu nhốt trong cái quan tài đằng kia Thằng bé còn đỏ hỏn Lâu cũng nở mổ bụng bắt nó ra Rồi nhét dây trốn quanh mộm nó Để làm ngải. Nay được anh cứu mạng Em vạn lần mang ơn Chỉ mong anh đã làm Thì làm cho trót <cười> Cho em xin nốt cái mạng này Để gia tăng pháp lực mà tiếp tục hầu hạ chủ nhân. Câu nói vừa dứt, thì từ tứ phía giáp vòng căn nhà vang lên một tràng cười quá dị. Theo sau đó là cả một khuôn mặt nữ quỷ với một cái lưỡi dài như con rắn hổ lửa, nhắm thẳng ít hậu thằng tám mà lao tới. Ngay khi cái nú của nữ quỷ chỉ còn cách cổ tám tàn chừng năm phân, thì á ta đột nhiên khựng lại, rồi ngã vật ra đất. Mơm bắt đầu trúng lên từng trạng đau đớn. Bữa hay lúc đó Tám cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Nó nhân cơ hội mà bùng lên tháo chạy. Không biết có ai có cái tật lạ đợi như thằng Tám hay không. Cứ càng ở trong trạng thái hoảng loạn sợ hãi. Đầu nó lại càng nghĩ đến những chuyện đáng sợ đã từng xảy ra trong quá khứ. Đơn cử như lúc này đây. Khi bản thân còn đang vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Thì não của nó cứ mặc sức mà tua lại những lời thằng Bô Tranh từng nói Về các thầy phù thủy tà giáo Dùng sát người để luyện ngải. Có những kẻ Bị muốn phát tài mà không phải làm gì Bị muốn giết người mà không cần dơ tay Bị muốn kéo dài dương thọ Mà không ngại đảo lộn thiên ý Thì chỉ có một cách đó là luyện bùa tà ngải độc Kẻ thì đào trộm mộ người chết bị xét đánh Chặt một bàn tay ra đem về trấn yểm Trước khi hành sự chỉ việc cho lên bàn thờ khấn phái Bàn tay đó sẽ chỉ hướng nào Thì đi ăn trộm hướng đó tất sẽ thành công Kẻ thì bảo đem bàn tay này đi ăn trộm Nếu chủ nhà chẳng may phát hiện Thì chỉ việc quơ quơ trước mặt Là chủ nhà chỉ có nước đứng im bất động Cho trộm khoắn sạch hết đồ đạc đi Còn nếu lấy được trăng của người chết Trăng vàng rồi hạ thổ tán nhỏ uống sẽ chữa được bách bệnh. Lại có tin là lấy được xương bánh trẻ tay hoặc chân của người chết mài ra sắc uống sẽ chữa được bệnh điên. Hay ai có đốt sống lưng của người bị thiên lôi đánh làm bùa treo ở cổ thì sẽ không bao giờ bị bệnh kể cả là những bệnh nan y. Thậm chí còn có kẻ tán tận lưng tâm mà đi chặt đầu trên nữ để luyện bùa thiên linh. Giết người và mổ bụng thai phụ để lấy đi đứa trẻ còn đỏ hỏng. Làm buộc cung manh hai người Nếu theo như lời Buran nói là thật Vậy nó thực sự đang lọt vào sào huyệt Của một cả thầy Pháp tà đạo Giết người không biết ghê tai Càng nghĩ thằng Tám Tàng lại càng thấy sợ Nó cố gắng hết sức bình sinh Mà chạy nhanh hơn nữa Nhưng chẳng hiểu vì sao Đã chạy lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy cái hàng trào Có cái lỗ chó kia đâu Nếu thằng Tám nhớ không lầm thì từ gian phòng đến cái hàng trào kia, cách nhau cũng chỉ tầm 200 điện xích. Lý nào mà chạy mãi không tới được. Bỗng dưng tầm mắt phía trước của Tám dần mờ đi. Mắt nó như bị ai che, mà ngày một khép lại. Rồi đến tai thì ù chân thì siêu. Những thứ xung quanh nó như đang xoay chuyển. Đầu nó cứ ong lên từng hồi nhức óc Tám cảm nhận như mình không còn ở trong góc vườn đó nữa mà và thay vào đó là một khu rừng rậm rạp. Nó bắt đầu dừng lại, rồi cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh. Giờ đây nó đang lạc vô trong một cánh rừng bạc ngàn với trùng trùng điệp điệp những cây đại thụ. Ma giấu, chỉ có thể là ma giấu mà thôi. Nó thầm nghĩ khi đang đưa tay lên sờ thân của một cây đại thụ gần đó, cảm giác rất là chân thực. Đang lây hoài không biết phải làm gì tiếp theo. Bỗng từ sau lưng Tám truyền đến một đoạn đối thoại. Nghe chừng là của một người đàn ông luống tuổi, đang trò chuyện cùng hai cô gái. Trong đó có một cô đang mang bầu rất lớn. Cô ta vừa đi vừa khóc, mặc sức cho người bạn bên cạnh mình an ủi, động viên đến vã cả mồ hôi. Cả ba người đó thì nói chuyện với nhau bằng tiếng miền. Tám lại là thằng... Nửa tiếng miên bẻ đôi cũng không biết Nên chỉ đành núp tạm vào một gốc cây Đầu ồ ồ cạc cạc không hiểu mưu tê gì Họ vừa nói vừa dắt díu nhau đi sâu vào trong rừng Toạt đầu tắm còn phân vân Không biết có nên hỏi họ đường hay không Nhưng suy đi tính lại một hồi Nó quyết định cứ bám theo ba người kia trước đã tự nghĩ mà xem Bây giờ đã quá giữa khuya Một nam hai nữ cứ thế mà băng băng qua từng cánh rừng Chỉ với một cây đút nhỏ Không phải quỷ Thì chính phần cũng là ma Nhưng nếu so đi tính lại Mấy con ma rừng ma trành Vẫn còn đỡ hơn rất nhiều So với con nữ quỷ mà Tám vừa đối mặt Và lại giờ đây nó cũng đang trong tình trạng éo le Bị đưa vào một cánh rừng hoang vắng Dựa vào đặc điểm thời tiết và một số loại cây đặc hữu Tám chỉ có thể đoán được rằng Mình đang lạc trong một khu rừng nằm ở phía tây Campuchia Cách ngôi làng ở thực tại tầm 260 dặm đổ lại Sau một hồi mãi miết bám theo Tám cùng hai cô gái đã được ông già kia đưa đến một ngôi nhà gỗ Có diện tích khá nhỏ Đợi cho cả ba người họ đều lần lượt đi vào bên trong Rồi cài thang lại Tám ở bên này mới dám len lén tới gần cửa sổ để quan sát tình hình Như ánh đèn dầu yếu ớt Một cương mặt gầy guộc với đôi mắt cuốn Long lên từng bệt máu đỏ Kèm theo mái tóc bạc trắng lưa thưa Nhìn rõ các phần sọ đầu Dần hiện ra trước mặt tắm tàn Đây là khuôn mặt của ông lão Đã dẫn hai cô gái kia đến đây Đỡ cô gái có bầu lên cái láng nằm kề bên cửa sổ Ông ta dùng khăn lau đi phần mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể cô Mọi thứ sẽ thật bình thường Nếu như không nhìn xuống phần bụng của cô gái Nó phình to lên một cách quá dị Nếu so với bụng của mấy sản phụ sắp lâm bồn Thì thậm chí còn to hơn rất nhiều Nhìn kỹ hơn vào đó Tâm tàng còn thấy được từng tia máu đỏ xuất hiện từ bên hông Kéo dài đến tận giữa rốn Khiến cho máu một vùng quanh đó Tụ lại thành một màu tím đậm Thoáng thở ra một hơi dài Ông lão đánh mắt về hướng cô gái còn lại Lộ rõ vài phần bất lực và buồn bã Nhưng hiểu được nỗi niềm trong đôi mắt đó Cô ta cũng chỉ biết bụm miệng lại Để ngăn không cho tiếng khóc phát ra quá lớn Phía bên này Sau khi trấn an cô gái đang nằm trên láng Ông ta trở ngược vào trong nhà chuẩn bị gì đó Tầm dâm phút sau Ông trở lại với đùm đề đồ trên tay Đặt một thau nước nóng ngay bên mép giường Kê xuống phần đũng quần cô gái một chiếc khăn trắng Như sợ hãi một điều gì Ông còn trải xung quanh chiếc giường một vòng máu chó Và ra hiệu cho cô gái kia lánh sang căn phòng bên cạnh Bỗng dưng ông ta tiến về phía cửa sổ Nơi tám tàn đang đứng mà đóng chặt hai cánh cửa lại Ông ta cũng làm vậy với tất cả cánh cửa toàn bộ trong căn nhà Như để ngăn không cho gió lọt vào bên trong Hay là ngăn một thứ gì đó thoát ra ngoài Mất chỗ nhìn trộm Tấm tàng giờ đây chỉ có thể áp tai vào vách Để nghe những gì diễn ra bên trong Từ sau lớp tường mỏng Những tiếng thét thảm thiết của cô gái Từng lời động viên vũ vệ của ông lão không ngừng truyền ra Đôi bên dặn co kho khoảng 20 phút Tiếng thét ấy cứ mỗi lúc một nhỏ dần Rồi từ từ biến mất. Tai vào đó là tiếng trẻ con khóc tré lên. Khiến cho tám không tự chủ được mà bật cười. Thở vào một cái. Nó lẩm bẩm nói. Tốt, tốt quá rồi. Nó nhân cơ hội không ai chú ý. Mà ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ. Người phụ nữ có vẻ đã kiệt sức. Mà liệm dần đi. Dù chỉ có ông lão vẫn không ngừng động viên. Và thúc giục cô ta cố giữ tỉnh táo và tiếp tục rằng chốt cuộc cái đầu cũng chịu chui ra ông lão theo bản năng giơ tay đón lấy nhưng đứa trẻ này chợt trôi tuột ra khỏi người mẹ mà trường thẳng xuống dưới lán nhèo mắt nhìn lại cho kỹ hơn thiếu chút nữa tắm tàn phải thét lên vì kinh hãi nó cắp tóc che miệng rồi lùi về phía sau mấy bước quái thai nó thầm nghĩ Khi đang đưa tay bụm chặt miệng lại, ngăn không cho dịch dạ dày và thức ăn được tiêu hóa trào ngược ra sau khi nhìn thấy đứa trẻ kia. Đầu của nó to gần gấp đôi đứa trẻ bình thường, đôi mắt hơi hé lên, để lộ đôi con ngươi màu đỏ nhạt vương đầy tơ máu, đứt da thì tái nhợt như người chết đuối lâu ngày. Tuy chỉ mới sinh ra, nhưng đứa bé đã có thể lật ngược người lại sau khi trượt xuống dưới láng. Nó thè lưỡi, liếm môi Ăn hết mấy vệt máu còn vương bên khóe miệng Rồi nhếch môi lên cười đầy khoái trá Đứa nhỏ đó Rõ ràng là một con tiểu quỷ Đối mặt với nụ cười nhăn nhở kéo dài đến tận mang tay của nó Ông lão nhanh như cắt lấy một con dao găm Chặt phăn đi phần cuốn trốn đang liên kết Với con tiểu quỷ và người mẹ của mình Như được giải thoát Nó vùng dậy nhảy thẳng xuống dưới Tứ chi chạm đất Nó ngọ ngoài cơ thể để thoát ra khỏi lớp màng máu Rồi bò thoang thoát về hướng căn phòng Mà tiểu quỷ cảm nhận được Có con mồi trong đó Trớ treo làm sao Đúng lúc đó cô gái kia lại mở cửa ra Để xem xét tình hình bên ngoài Dù đã được ông lão dặn đi dặn lại Tuyệt đối không được rời khỏi đó Tiểu quỷ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này Nó thoát cái đã bò lên người cô gái kia Và căm hàm răng lỡm chởm của mình Vào giữa yết hậu của cô Máu từ vết cắn cứ thế Phục ra thành từng tia nhỏ Tiểu quỷ vừa ra sức cắn nuốt phần máu thịt Vừa dùng tay cạy gãy quai hàm Để câu hồn cô gái kia đi Mặt cho cô ta vừa gào thét Vừa bùng bẫy trong vô vọng Ông lão gào lên một tiếng Rồi cầm dao vội vàng đuổi theo Nhưng đã quá trễ rồi Tiểu quỷ giờ đây đã chiếm được thân xác cô gái ấy sau khi trục hồn đoạt xác thành công. Máu từ vết cắn ở cổ cứ thấy loang ra mỗi lúc một nhiều. Như thể cho biết cô ấy đã ra đi mãi mãi. Đứng trước mặt ông lão giờ đây là một con tiểu quỷ, trong thân xác của một người vô tội. Trét lên lưỡi kiếm một vệt máu chó, ông lão như đã hạ quyết tâm mà lao lên giao đấu với nó. Mới đầu hai bên còn khá cân tài cân sức Nhưng càng về sau Sự thiếu kinh nghiệm trong giao chiến thực tế Của con tiểu quỷ càng lộ rõ hơn Chưa cần nói đến Đây là một cuộc đấu tay đôi giữa một ông thầy cúng Với hơn 40 năm hành nghề Và một con tiểu quỷ chỉ mới thành hình cách đây vài tháng Chỉ cần nhìn sơ về sự tương quan Là có thể thấy được kết quả từ trước Con quỷ lao đến Hồng khóa chặt con mồi Nhưng ông lão cũng rất nhanh tránh sang một bên Mượn nước đẩy thuyền Ông nương theo hướng lao của nó Mà tung ra sát chiều về hướng ngược lại xẹt một tiếng Quá nửa phần đầu của cô gái xấu xố đã lìa khỏi cổ Không để cho con tiểu quỷ có cơ hội phản kháng Ông lão rắc lên toàn cổ thân thể ấy một lớp bột chu sa Đóng vào tứ chi bốn cái đinh gỗ đào Dài tầm một thước Rồi châm lửa hỏa tiêu cái xác của cô Tiếng gào thét thảm thiết bắt đầu vang lên Âm linh của tiểu quỷ từ từ bị thiêu cháy, Cùng với thân xác vật chủ Rồi biến mất vào cõi hư vô. Những tưởng rằng cái xác của con tiểu quỷ Cũng phải chịu chung số phận bị hỏa tán Nhưng ông lão lại lấy ra một cái hũ sứ trong Mà nhét toàn bộ dây rốn Nhau thai Cùng với cái xác của con tiểu quỷ vào đó Dường như ông ta có một kế hoạch gì khác cho riêng mình Tiếng hét thất kinh của người thai phụ bỗng nhiên vang lên Nhưng một hồi chuông cảnh tỉnh ông lão vẫn còn việc phải làm Chạy đến chỗ cái láng Các ông và tám tàng đều thất kinh đến suy hồn bạc phía Khi nhìn xuống phần hạ bộ của người phụ nữ Ở nơi đó Một bàn tay bé xíu với sáu ngón tay Đang bậm chặt vào hai bên cửa mình Mà từ từ đẩy bản thân mình trồi ra Vẫn là một cái đầu to quái dị đó Vẫn là cái màu da tái nhợt đó Không lẫn vào đâu được Đây là một con tiểu quỷ khác Một cặp quỷ song thầy Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của ngải Độc Bồn Biên, tác giả Thanh Khăn Hẹn gặp lại quý thính giả tập 5 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành